Trước Thượng tình Nữ Nàng Nam phụ 078. Bán mộng bán tình gian Phụ Phụ Yêu lê thu nhìn đến chung quanh trói mắt bạch có chút mặc áo dài t r ắ n g nhân cầm trong tay ống tiêm hướng nàng trong thân thể tiêm lê thu tưởng cự tuyệt lại liên môi cũng không khả năng núp đ í c h ý thức lại trở về cho hoang vu hết thể hoang đường như là một cái mộng lê thu lại tỉnh lại là bị chung quanh mùi hôi cấp hơn tỉnh nàng đều không biết bao lâu không nghe thấy gặp khó như vậy nghe thấy hương vị lê thu theo bản năng muốn dùng dị năng lại kinh ngạc phát hiện chính mình dị năng không có này đây là có chuyện gì nàng dị năng đi nơi nào lê thu thân thể thực không khỏe muốn sợ ngồi dậy trong thân thể trống rỗng một điểm năng lượng cũng không điều này làm cho nàng không biết làm sao nhiều thế này năm lê thu sớm thành thói quen thân thể giữa vĩ đại lực lượng sở gây cho chính mình cảm giác an toàn mà lúc này nàng dị năng thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh lê thu khó có thể nhận vẫn là lựa chọn một đám thử dị năng theo không gian hệ dị năng đến băng hệ dị năng đến tinh thần hệ dị năng lại đến xương hệ dị năng hết thể không cần dùng lê thu cơ hồ tuyệt vọng thân thể so với tư tưởng còn nhanh dùng xong phân giải kỹ năng chính là nàng phân giải kỹ năng cho tới bây giờ không như vậy n h ư ợ t qua nhớ được nàng hồi nhỏ phân giải kỹ năng lần đầu tiên xuất hiện còn phân giải mấy con gà đâu hiện tại muốn phân giải cái ngón tay cái phẩm chất dây thừng cũng chỉ phân giải một phần mười lê thu quả thực tuyệt vọng phân giải kỹ năng nhưng là nàng át chủ bài a làm sao có thể trở nên như vậy n h ư ợ c hơn nữa chỉ cần như vậy sử dụng một lần nàng liền cảm giác hầu trùng tràn đầy huyết tinh lan tràn này phân giải kỹ năng đối nàng n à y thân thể gánh nặng quá lớn căn bản dùng không d ậ y nổi lê thu không tin tả càng muốn dùng phân giải kỹ năng đem trói trụ chính mình thẳng kết tách ra kết quả cũng là miệng phun máu tươi vừa tỉnh lại ý thức lại lâm vào hồn trầm trong lúc đó nàng hộp máu hoảng hốt gian nghe thế sao cái thanh âm mau đưa nàng cấp văng ra lại là một đạo thương lao thả mang theo uy nghiêm thanh âm bà bà nàng sẽ chết máu tươi tối có thể đưa tới này quái vật không đem nàng văng ra tử liền là chúng ta là bà bà kia đem nàng ném tới nơi nào liền ném chữ thập lộ ngã tư chỗ kia nói vậy chờ không được bao lâu sẽ có nhân theo ta giống nhau đem mới tới nhân cấp văng ra nhưng là bà bà nếu đem nàng văng ra chúng ta đồ ăn làm sao bây giờ bọn họ nhiệm vụ cần phải mang một tân nhân như vậy tài năng đạt được càng nhiều đồ ăn hiện ở nhà đồ ăn đã không nhiều lắm sẽ đem người này văng ra khả làm sao bây giờ a này hộp máu phun nhiều lắm nói vậy sống không được qua một lát đại gia đều nghỉ ngơi chúng ta đi ngã tư chọn lựa một cái không hộp máu thân thể tình h u n nhiều bà bà như vậy lo lắng nói chỉ có thể như vậy xem hôn mê giữa còn tại hộp máu lê thu hắn thương hại tâm bước lên dựng lên ôm chính mình ngực cảm thấy kỳ quái rõ ràng ở trong này cuộc sống lâu như vậy lương tâm đã sớm bị nuốt lấy thế nào còn có thể vì vậy chỉ thấy qua một lần nhân tâm nhuyễn đẩy ra lê thu cuốn cố u n tóc nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mân mí môi đại khái đại khái là nàng rất sạch sẽ bộ dạng đáng yêu duyên cớ đi nhưng là mặc kệ cái gì nguyên nhân bà bà nói mới là đối máu tươi hội đưa tới này quái vật về nhà chung đến lúc đó bọn họ đều sống không được tương đối cho bà bà cùng gia nhân hắn đương nhiên hy vọng bọn họ có thể sống sót mà không phải này mệnh không lâu hĩ người xa lạ hắn n g oan nhẫn tâm dùng g ầ y yếu thân thể ôm lấy nhuyễn nhuyễn hương hương lê thu cũng không qua đi tới cửa hắn liền kiên trì không được thân thể hắn quá yếu căn bản không đủ sức nàng sức nặng bên ngoài thế giới là bộ dáng gì học blp lui đòi ổ